Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bên ngoài trời là có mưa sao, là mưa máu sao, còn ngày mai là ngày tận thế sao Nhưng sợ tan ca của em vẫn chưa đến Mặt cô vui vẻ cùng với tiếc nuối nhìn anh Dịu à, em tan việc trước đi, chị nghĩ ông xã của chị một chút cũng sẽ tới Liệu hạnh quyền lướt anh một cái rồi nói Tuấn Nam sẽ giúp chị mà Tôi tan việc, Tuấn Nam không cần đợi ở trong công ty đối mặt với người khác thì tiền thiên dương khôi lạnh vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này chuông cửa vang lên. Bà xã, anh nói cho em nghe tổng giám đốc vốn là vui vẻ nghĩ nói cho bà xã bắt quái của lâm tuấn nam nghe vừa vào đến cửa thì lại ngớ ngẩn. Chúng ta đi thôi. Nếu trợ lý đã tới như vậy thì anh cũng có thể mang bà xã đi rồi. Hãy quên à thật là xin lỗi em tan việc trước vậy. ngài dị yêu vui vẻ đem món ăn trên tay cùng tạp dề trên người để lại phòng bếp, rồi cầm túi sách của mình đi ra ngoài, đi đến bên cạnh chồng mình. Tận mấy đôi mắt, cứ nhìn bọn họ chằm chằm rơi đi như vậy. Bước qua cửa, tiếng kinh hô cũng bỗng nhiên vang lên. Trời ạ! quý công tử hàng nhất của Đài Loan. Người khách thứ nhất nói, thật không nghĩ tới anh ta cũng thấy ở đây. Thật là rất đẹp trai đó. Người khách thứ hai cất lời. Mới vừa rồi chính là bà xã của anh ta đó sao? Người khách thứ ba, Vị này là khách xa, đã từng được ngày dị yêu phục vụ. Rất là xưng với nhau a đúng là toán nam mỹ nữ mà. Người khách thứ tư đồng lạt lên tiếng. Người con gái kia chân tay vụng về một chút, chỉ là nhìn thấy cô ấy gương mặt vô tội, cũng không nỡ tâm mắng. Người khách thứ năm, một trong những khách quen cất lời. Tiếng thảo luận vang lên, ngay cả những người nữ phục vụ cũng hưng phấn thảo luận. Thì ra là tới đón vô nhân, trẻ hôm nay tính tình tốt bụng. Cũng là bởi vì vô nhân sao? Lâm Tuấn Nam bừng tỉnh hiểu ra Anh ở đây nói nhỏ cái gì vậy? Bà dạ, em có biết không? Hôm nay tâm trạng của Tổng Giám Đốc cực kỳ tốt Tốt đến nỗi khi họp cũng cười hồ chết nhiều Giám Đốc Hôm nay đột nhiên lại tan sở đúng giờ Em biết Tổng Giám Đốc chúng ta chưa bao giờ tan sở đúng không? Chuyện này thật là làm người ta bất ngờ không thôi mà Anh vội vã tới tiệm tìm em Chính là muốn nói cho em biết tin bắt quái này đấy Mặt của Liễu Hạnh Quyên chẳng có biểu cảm gì kê cớm lắc đầu, bởi vì chuyện cô muốn nói mới không ngờ được. Sĩ yêu nói, ngày hôm qua cuối bong lớn đã đưa em ấy đi ra ngoài dã ngại thả diều. Là thật hay giả đấy? Chuyện này còn bắt quái hơn chuyện của anh kỉnh bạo hơn. Lửa anh thì có tiền sao? Sĩ yêu tan việc rồi, đổ lại anh giúp em đi. Cô nâng lên một nụ cười thắng lợi rồi vỗ vỗ cánh tay của chồng. Hài... Ai... Anh cho là hôm nay thật có, mới có thể về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Phòng tổng thống cao cấp nhất trong nhà hàng năm sao, ngài Dĩ yêu đang vuốt vuốt chiếc bụng nhỏ no mà thỏa mãn kẻ híp mắt. "Hôm nay sao anh tan việc sớm thế, còn tới đón em đi ăn tối nữa." Vừa chờ sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, vừa hỏi người đàn ông trước mắt đang nhìn cô chăm chăm. "Em có thích không?" Anh thích sự tự nhiên không giàn nách của cô, nhìn dáng vẻ vui vẻ khi ăn cơm của cô. Thật giống như không có gì là không ngon cả. Thích, chỉ là mỗi ngày không thể đều như vậy. Có tiền thì cũng không cần phải xài hoang phí như thế. Sau khi đến tiệm của Hạnh Quyên làm, cô mới biết có rất nhiều người cực khổ làm việc mới có cơm ăn. Giống như Tiểu Hân chính là sinh viên vừa học vừa làm. Cũng biết được, mình trước kia có bao nhiêu hạnh phúc, có bao nhiêu sự xa xỉ. Không phải trước kia cô cũng là một con sâu đơn thuần mà thôi. Một đôi giày cao gót hàng hiệu của cô, Bằng một tháng lương tiền của Tiểu Hân Mà Tiểu Hân lại phải lấy số tiền kia Chi trả tất cả chi tiêu hàng ngày Lại còn phải đóng học phí nữa Khi lần đầu tiên cô biết được Thật sự là trận tròn mắt Càng hiểu rõ hơn Cuộc sống lúc trước của cô có nhiều xa hoa Để nỗi khiến người khác phải đỏ mắt Cũng hiểu được trên cái thế giới này Chỉ có một số ít người được trải qua cuộc sống Xài tiền như nước sống cô Nếu như em thích Mỗi ngày anh đều đón em tan việc tới đây ăn tối Nếu cô thích Anh nguyện ý mỗi ngày đúng giờ tan sở Đến ở bên cạnh cô Không thể đâu Hạnh Quyên sẽ rất là bận Cô không hề nghĩ ngợi nhìn trực tiếp từ chối Một đôi mắt đang nhìn chằm chằm phục vụ Đưa đá tiết tới Khuôn mặt tươi cười của tiền thiên dương Bởi vì lời nói của cô mà nhất thời cứng đờ Trong nháy mắt nhiệt độ khuôn mặt từ 50 độ C Xuống còn không độ C Chăm chăm nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện ăn đá tuyết. Hờn nợ như vậy cũng rất tốn tiền. Em biết là anh rất có tiền đã, nhưng cũng không thể tiêu xài như vậy. Vậy sao thỉnh thoảng chúng ta đi Nghe chuyện hot nhất tại audio.net